15. Tôi đứng nhìn cả đoạn đi trước mặt, vẫn như lúc trước khoảng cách lại đang giảng rộng ra. Tôi lắc đầu, nếu tôi chẳng thể giải quyết được vấn đề của một cuộc đi bộ đơn giản như thế này, thì làm sao tôi có thể xử lý được vấn đề của nhà máy kia chứ? Có gì không ổn nhỉ? Tại sao cái mô hình cân bằng đó không thực hiện được? Suốt một tiếng đồng hồ, tôi cứ nghĩ về những điều đã xảy ra. Hai lần tôi phải kêu dừng lại để chúng tôi có thể bắt kịp. Có một lúc, sau lần dừng lại thứ hai, tôi đã giải quyết khá tốt không có dự phòng nếu mô hình là cân bằng thì những cậu bé bị tụt lại không có khả năng bù lại và khi đội lịch âm tích lũy lại chúng ngày càng lún xuống hố sâu lúc đó tôi chợt nhớ lại từ rất lâu rồi hồi còn ở một lớp toán trong trường phổ thông có một cái gọi là tính hợp biến đó là ảnh hưởng của biến số này tùy thuộc vào những biến số khác trong cùng một nhóm một nguyên tắc toán học nói rằng trong một sự phụ thuộc tuyến tính của hai hay nhiều biến số biến động của các biến số sau sẽ dao động xung quanh độ lệch cực đại tạo ra bởi bất kỳ biến số nào đó đứng trước điều đó giải thích được cái đã xảy ra trong mô hình cân bằng này được nhưng tôi phải làm gì trên đường đi khi thấy mình bị tụt lại khá xa tôi có thể bảo mọi người nhanh chân lên cũng có thể tôi bảo ron đi chậm hay dừng lại thế nhưng chúng tôi giữ được khoảng cách trong một nhà máy khi các bộ phận bị chậm tiến độ và sản phẩm dở dang bắt đầu ứ lên mọi người chạy loạn lên rồi làm thêm giờ những người quản lý bắt đầu hối thúc nhau sản phẩm được hoàn thành và tồn kho lại từ từ giảm xuống phải như thế đó chúng tôi chạy để đuổi kịp chúng tôi luôn luôn chạy chứ không dừng lại phương án cho một vài người ngồi chơi là cấm kỵ như thế tại sao chúng tôi không thể bắt kịp ở trong nhà máy có cảm giác chúng tôi luôn luôn chạy Chúng tôi đã luôn luôn chạy, chạy đến mệt đứt cả hơi. Tôi lại nhìn lên, khoảng cách bây giờ bị giãn ra hơn bao giờ hết. Lúc đó tôi nhận thấy có gì đó khác thường. Không có ai trong hàng bị kẹt lại sau góc chân của người khác, trừ có tôi, tôi đang bị kẹt sau Happy Happy cậu ta đang làm gì ở dưới này? Tôi bước sang bên để có thể nhìn thấy rõ ràng cả hàng. Ron không còn đi trên đầu hàng nữa, cậu ta bây giờ đi ở vị trí thứ ba, còn Javi thì ở ngay phía trước. Tôi không biết ai đang đi đầu tôi không thể nhìn thấy vì xa quá. Ôi đồ khỉ, bọn tiểu quỷ đó đã thay đổi mệnh lệnh hành quân của tôi. Tôi hỏi, Herbie, làm sao cháu cứ luôn lùi lại phía sau này vậy? Ô, bác Rogo, Herbie quay lại và nói. Cháu cứ nghĩ là nên ở lại phía sau với bác, cháu không cản trở ai cả. Cậu ta vừa đi lùi lại vừa nói thế. Hô hô, cháu quan tâm quá, cẩn thận đấy. Herbie vướng chân vào một cái rễ cây và ngã ngửa ra. Tôi đỡ cậu bé dậy. Cháu không sao chứ? Vâng, nhưng cháu nghĩ tốt hơn là cứ tiến lên, phải không? Cậu ta nói, mặc dù nói như thế không dễ, không sao Herbie, tôi nói khi chúng tôi lại tiếp tục đi, cháu có thích chuyến đi này không, bà có nhiều suy nghĩ về nó. Tôi không nói dối, tôi nghĩ Herbie có thể đã gợi cho tôi điều gì đó, trừ phi rất cố gắng như lúc trước bữa ăn, còn nếu không cậu ta sẽ là người đi chậm nhất trong đàn. Tôi muốn nói cậu ta là một đứa trẻ ngoan, cậu ta rõ ràng là rất tận tâm nhưng là chậm chạp hơn tất cả, phải có người đi chậm nhất chứ. Đúng không? Như vậy khi Herbie đi với tốc độ mà tôi gọi đại khái là tốc độ tối ưu, một tốc độ mà cậu ta cảm thấy thoải mái, cậu ta sẽ di chuyển chậm hơn bất cứ ai đi sau như tôi chẳng hạn. Vào lúc này Herbie không hạn chế tốc độ của ai trừ tôi. Thực tế, tất cả các cậu bé đã tự thu xếp một trật tự, cố tình hay tình cờ tôi không chắc, cho phép mọi người đi không bị hạn chế gì. Khi nhìn cả hàng, tôi không thấy có ai bị ngăn lại bởi người khác cả. Cái thứ tự mà chúng tự bố trí người đi nhanh nhất đi trước, người chậm nhất đi sau cùng. Từ vậy, mỗi một cậu bé như Happy đã tìm được một tốc độ tối ưu cho mình. Nếu nó ở trong nhà máy của tôi, thì nó sẽ giống như là có một sự cung cấp công việc không bao giờ kết thúc, không có thời gian rỗi. Nhưng hãy nhìn xem, chiều dài của cả hàng đang giãn ra và nhanh hơn bất cứ thời điểm nào lúc trước. khoảng cách giữa các cậu bé đang rộng ra, càng gần phía đầu hàng, khoảng cách càng rộng hơn và càng giãn nhanh hơn. Cũng có thể nhìn nhận theo cách sau, Hobby đang đi với tốc độ riêng của nó, ngẫu nhiên chậm hơn khả năng tôi có thể đi được. Nhưng do bị phụ thuộc, tốc độ lớn nhất của tôi là tốc độ mà Hobby đang đi. Tốc độ của tôi là lượng sức hàng, tốc độ của Hobby khống chế tốc độ của tôi. Như thế Hobby thực sự quyết định lượng sức hàng cực đại. Đầu tôi có cảm giác như sắp nổ tung. Bởi vì dù cho ai đó trong số chúng tôi có đi nhanh thế nào đi nữa cũng không thành vấn đề. Ai đó ở phía trước kia, bất cứ ai đang đi đầu lúc này, đang đi nhanh hơn so với tốc độ trung bình, giả dụ 3 dặm 1 giờ. Thế thì sao? Tốc độ của người đó có giúp cả đoàn đi nhanh hơn, để gạt hái được nhiều lượng sức hàng hơn hay không? Không có cách nào, mỗi một cậu bé ở đằng trước kia đang đi nhanh hơn một chút so với người đi ngay liền sau. Có ai trong số chúng có thể giúp cả đoàn đi nhanh hơn không? Nhất định là không, Hợp Bị đang đi với tốc độ chậm hơn của nó, nó là người chi phối lượng sức hàng của cả đoàn. Thực tế, bất cứ ai là người chậm nhất trong đoàn cũng là người quyết định lượng sức hàng Người đó không nhất thiết cứ luôn là Happy Trước bữa ăn trưa, Happy đã đi nhanh hơn Thực sự lúc đó không rõ ai là người chậm nhất Vì thế, vai trò của Happy hạn chế lớn nhất đối với lượng sức hàng Đã không cố định ở trong đoàn Nó phụ thuộc vào ai là người di chuyển chậm nhất ở từng thời điểm cụ thể Nhưng về đại thể, Happy có khả năng đi bộ thấp nhất Tốc độ của nó quyết định tốc độ của cả đoàn Cái đó có nghĩa là Ôi hãy nhìn kìa, bác Rowo Happy nói Nó chỉ tay vào cái cục bằng bê tông gần con đường Tôi nhìn theo Ồ đó là cục bốc Một cục bốc chính cống Thề có chúa đã có bao nhiêu bài diễn văn tôi từng nghe Đã nói về cái đồ khỉ này Nhưng còn cái này thì lần đầu tiên tôi từng đi qua Trên đó ghi năm dặm Hừ, Chắc nó phải có nghĩa là Đi cả hai hướng đều còn năm dặm nữa Như thế chỗ này là điểm giữa của con đường Còn năm dặm phải đi nữa Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ Tôi coi đồng hồ ôi đã hai giờ ba mươi chiều rồi chúng tôi bắt đầu đi lúc tám giờ ba mươi sáng nếu trừ đi thời gian ăn trưa thì chúng tôi chỉ đi được có năm dặm trong năm tiếng đồng hồ ư chúng tôi không thể đi hai dặm một giờ với tốc độ một giờ chỉ đi được một dặm thì phải mất năm giờ nữa trời sẽ tối lúc chúng tôi đến được đích còn Happy đang đứng đây cạnh tôi đang làm chậm lượng xuất hàng của cả đoàn tôi bảo nó thôi được chúng ta đi nào đi nào Happy nói nhảy lên được ạ được ạ tôi sẽ làm gì bây giờ Rogo, tôi tự nói với mình trong đầu, mày thua rồi, mày thậm chí chẳng quản lý được một cái đoàn hướng đạo sinh. Phía trước kia, mày có những cậu bé muốn lập kỷ lục về tốc độ, còn ở đây mày tắc tị với Herbie béo, thằng bé chậm chạp nhất ở trong rừng. Sau một giờ nữa, cậu bé ở phía trước, nếu nó thực sự đi được ba dặm một giờ, sẽ cách mày hai dặm, như thế có nghĩa là mày phải chạy hai dặm để đuổi kịp nó. Nếu đây là nhà máy của tôi, Peach thậm chí sẽ chẳng cho ba tháng, đến lúc này chắc tôi đã ra đường đứng rồi. Cái nhu cầu đối với chúng tôi là phải đi được 10 dặm trong 5 giờ Nhưng chúng tôi chỉ thực hiện được có một nửa Tồn kho đã tăng đến chấm mặt Chi phí lưu giữ tồn kho sẽ tăng lên Chúng tôi đang làm hại công ty Nhưng thực sự tôi chẳng có thể làm được gì nhiều Với Herbie Tôi có thể đặt nó vào chỗ khác trong hàng Nhưng nó cũng sẽ chẳng nhanh hơn Vì thế chẳng có cách gì khác cả Hoặc biết đâu sẽ khác chăng Ê này Từ hướng về phía trước kêu lên Bảo phía đầu hàng đứng lại tại chỗ Các cậu bé truyền đạt lời của tôi lên phía trước Phía trước đứng nguyên đấy, tôi gào to, đừng có rời khỏi chỗ. 15 phút sau cả đoàn đã đứng dồn lại, tôi thấy Andy là kẻ đã chiếm vai trò dẫn đầu, tôi nhắc chúng cứ ở nguyên vị trí như lúc đầu. Được rồi, tôi nói, tất cả nắm tay nhau lại, bọn trẻ cứ nhìn nhau, nào hãy làm đi, tôi bảo chúng, và đừng có bỏ ra. Tôi nắm tay Herbie dắt đi và mọi người nắm tay nhau như một dây xích đi theo, đoàn người như một con rắn trường lên phía đầu. Tôi đi qua chỗ Andy và tiếp tục đi lên phía trước. Khi mọi người đã sắp xếp thành hàng theo một thứ tự mới ngược hẳn so với lúc trước, thì tôi dừng lại. Tôi nói: Các cháu hãy nghe đây. Bây giờ chúng ta đi theo một thứ tự mới cho đến khi tới đích. Các cháu có hiểu không? Không ai được vượt qua ai. Mọi người hãy cố gắng đi theo kịp người đi trước. Hobie sẽ dẫn đầu. Hobie có vẻ bị bất ngờ và hoảng. Cháu á. Bọn trẻ còn lại trông cũng kinh ngạc không kém. Anh đi hỏi. Bác muốn bạn ấy dẫn đầu hả? Một cậu bé khác lại nói. Nhưng bạn ấy là người đi chậm nhất đó. Cuối cùng tôi nói. Tinh thần của cuộc đi này không phải là xem ai là người đến đích nhanh nhất mà là cùng nhau đến đó. Chúng ta không phải là một tập hợp của những cá thể mà là một đội và đội của chúng ta sẽ không đến chỗ cắm trại chừng nào tất cả chưa đến được. Và chúng tôi lại khởi hành, mọi việc được thực hiện không phải chuyện đùa. Mọi người giữ nguyên vị trí phía sau hợp bì. Tôi quay trở lại cuối hàng để có thể kiểm tra. Tôi đợi xem khoảng cách giữa mọi người dạng ra nhưng không thể xuất hiện chỗ giữa hàng có ai đó dừng lại để sửa dây đeo túi nhưng khi cậu ta cất bước tất cả chúng tôi đều rạp bước hơn một chút và bắt kịp phía trước không có ai mệt nhọc cả khác với lúc trước tất nhiên chỉ được một lúc các cậu bé đi nhanh ở phía sau bắt đầu cào nhào này mồm nhọt một cậu kêu lên tớ sắp ngủ gật ở phía sau này cậu không đi nhanh một chút được hả cậu ấy đã cố hết sức rồi cậu bé phía sau herbie nói đừng trêu chọc cậu ấy nữa bác Rugo sao chúng ta không để những ai đi nhanh lên phía trước Cậu bé đi trước tôi đề nghị. Tôi bảo chúng. Các cháu nghe nào, nếu muốn đi nhanh hơn, các cháu phải tìm ra cách để Happy có thể đi nhanh hơn. Mọi người im lặng một lúc, sau đó một cậu bé phía sau nói. Này Happy, cậu đeo cái gì trong ba lô vậy? Không phải việc của cậu. Happy nói. Nhưng tôi nói, nào, chúng ta dừng lại một phút. Happy dừng và quay lại. Tôi bảo cậu bé đi lại phía sau và cởi ba lô ra. Khi tôi đưa tay đỡ thì suýt làm rơi xuống. Happy, nó nặng cả tấn đấy. Tôi nói. Cháu có cái gì trong đó vậy? Không có gì nhiều đâu ạ, Herbie nói. Tôi mở ra và nhìn vào. Nào là sáu hộp soda, vài gói mì ống, một hộp đường thanh, một bình rau quả dầm, hai hộp cá ngừ. Phía dưới còn có áo mưa, ủng cao su, một túi cọc căng liều. Tôi lôi ra một cái chảo gan, rồi còn có cả một cái xẻng cán gấp của quân đội nữa. Tôi hỏi, Herbie, đã bao giờ mà cháu mang theo tất cả những thứ này chưa? Cậu ta nhìn bối rối. Bác biết không chúm cháu có nhiệm vụ phải chuẩn bị? Được rồi, chúng ta hãy chia nhau mang ra nhé. Tôi nói, cháu có thể mang được ba, Herbie này nỉ. Herbie, cháu đã tha cái đống này, đến lúc này là quá giỏi rồi, nhưng mọi người cần giúp một tay để cháu có thể đi nhanh hơn. Tôi nói, nếu mọi người sẽ bớt gánh nặng cho cháu, cháu sẽ có thể làm cái việc dẫn đầu đoàn tốt hơn. Cuối cùng Herbie có vẻ cũng hiểu ra, anh đi mang đỡ cái chảo găng, một số cậu bé khác thì mang giúp một vài thứ tôi vừa lôi ra. Hầu hết những thứ còn lại tôi bỏ vào ba lô của mình, vì tôi là người lớn nhất ở đây hobby quay lại vị trí đầu hàng của mình chúng tôi lại tiếp tục đi nhưng bây giờ hobby mới thực sự lại đi cất được hầu hết gánh nặng trên lưng cậu bé nhẹ bẩn như đi trong không khí chúng tôi như lướt đi tốc độ lúc này phải gấp đôi lúc trước nhưng chúng tôi vẫn giữ được khoảng cách với nhau tồn kho đang giảm xuống lượng xuất hàng tăng lên khe quỷ thật thú vị lúc hoàng hôn, phía dưới kia là cái khe đuối, dòng sông điên chạy trường qua những đám đá cuội và những mỏm đá nhô lên. Những tiếng nắng vàng xuyên qua những thân cây, tiếng bày chim chim chiếp và ở ngoài xa là một giai điệu không thể nhầm được của tiếng xe ô tô chạy tốc độ cao. Nhìn kia, Andy kêu to khi đứng trên đỉnh một dòi đất. Có một siêu thị ở ngoài kia. Họ bị hỏi, có nhà hàng Burger King không? Đây phàn đàn, ơ, đây không phải là công viên hoang dã. Nó chỉ không tạo ra sự hoang dã như cách họ thường làm. Tôi bảo nó, nào, chúng ta thu xếp thôi, dừng trái. Lúc này đã là 5 giờ chiều, như thế có nghĩa là sau khi giảm nhẹ cho Herbie, chúng tôi đã đi được khoảng 4 dặm trong 2 giờ. Herbie chính là điểm mấu chốt, chi phối cho cả đoàn. Liệu bạc đã được dựng lên bữa tối với món mì ống đã được Jay và Evan chuẩn bị. Với một chút cảm giác có lỗi khi đạt ra luật chơi, đã làm cho chúng phải chịu số phận thua cuộc, nên sau đó tôi đã giúp chúng một tay thu dọn. Trầy và tôi ở cùng chung một liều, cả hai chúng tôi đều mệt. Trầy im lặng một lúc sau đó lên tiếng. Bố biết không hôm nay con thực sự tự hào về bố đấy. Thế à, vì cái gì hả con? Vì cái cách bố giải quyết lúc đi đường, bố đã tập hợp mọi người, rồi để cho Herbie đi trước. Chúng ta có lẽ còn trầy trật mãi trên đường nếu không có bố. Đó nói, bố mẹ của các bạn khác chẳng có trách nhiệm gì cả, còn bố thì khác. Cảm ơn con, Thực ra hôm nay bố học được nhiều thế. Thế à? Phải. Những cái đó giúp bố điều chỉnh lại nhà máy. Thực không mà, như thế nào? Còn con có muốn nghe kể không? Con muốn nghe mà. Chúng tôi đã thức một lúc để nói chuyện, nó lắng nghe và thậm chí còn đặt câu hỏi. Lúc chúng tôi kết thúc thì xung quanh im ắng, chỉ có tiếng ngáy từ những cái liệu bên cạnh vọng ra, vài tiếng giấy kêu và tiếng lốp xe rít trên đường của một thằng khùng nào đó làm một cái cua gấp trên đường cao tốc.